Trù mạ Tác giả Thần Đồng Người đọc Thành Lộc Hồi 44 Kiên Thị Thần Nam chạy về phía trước vài trực. Vụ kiên thi từ bên cạnh đột nhiên quay đầu sang phía hắn nhẹ răng cường. hàm răng trắng lóe lên ánh quang mang yêu dịch. Tiểu Ngọc gầm lên một tiếng, nhanh chóng chạy bắn ra xa vài trực. Lúc này Long Mao tổn thương nói giật đứng lên. Từ xa như kiên thi, để vẻ kinh khủng. Thần Nam cũng kinh hãi kêu lên một tiếng, liên tục lùi ra sau bài tám bước. Hắn có cảm giác từ đáy lòng mình Một cỗ hàng khí bốc thẳng lên Từ đầu đến chân như phủ một lớp bằng lạnh Thần Nam rút cây trường đao sôi lưng ra Lão là người hay là quỷ? Kiên thi từ trong đám thi thể chạy ra ngoài Hắn toàn thân trên dưới là da bọc xương Chạy trên đường thì cứng nhắc như máy móc Quả là bứa cường thi cùng dạng Hiện tại thì ta vẫn là người sống bực quá ngày chết cũng không còn xa nữa. Sau đó hắn nhìn Tiểu Ngọc ở đằng xa, bảy tay nói: Tiểu nhiều người trăm năm trước lầm bước mà xông vào ma điện lúc ly đi khai cũng không phát hiện ra tận. Hiện tại đã nhìn rõ lương sơn chân diện của lão nhân gia, hình dạng so với lúc trước đáng sợ lắm sao mắt nhìn như cương thi một hoặc khô lâu tự như là lệ quỷ. Tiếng Ngọc Trang đầy sợ hãi Thân thể cũng biến lớn Chuẩn bị cho một trận ác chiến Thần Nam sắc mặt đệ bể nghi ngờ Nhìn Kiên Thi trước mặt hỏi Người Người Người thật sự là con sống sao Sao, sao lại có hình dạng như thế này Đúng vậy Ta đích xác là con sống Thôi đừng sợ nữa Chúng ta cùng trò chuyện vui vẻ nè đã nhiều năm chưa gặp người sống năng rồi Lần này thần nam vận chuyển huyền công Cuối cùng cảm ứng được trong thể nội kiềm thi Có chút mạch động sinh mệnh Bớt quá lúc có lúc không Tựa như là không có sinh mệnh Thần nam thiên chắc đây đúng là một lão nhân Có tồn tại chút ít sinh khi Vừa rồi nhất định ông ta đã thi triển một chủng âm cầu Khiến người khác không thể xác định rõ phương vị của mình Thần Nam cầm trường đao sau lưng Bước lên phía trước vài bước Đến gần lãm nhưng tụi li chưa đầy một trượng Đứng đối diện với lãm Tiểu Ngọc thì làm sao lại chịu đến gần Cứ đứng ở đằng xa kinh khủng nhìn lại Tại ngày lúc này trong tầm người Nhất định là trang đầy nghi hoặc đúng không? Đúng Đơn giản là khó tưởng tượng Tại dãy núi mênh mông này lại có một đại diện cục bố như vậy Ta Ta có thể hỏi lãi một số vấn đề không? Có thể Người có thể hỏi tất cả mọi việc Mạng của ta cũng không còn lâu nữa Nhưng bí mật trong lòng Nếu bây giờ không nói ra Chỉ sợ sau này sẽ không có cơ hội nữa Đây là nơi đâu? là ma điện, ma điện, chẳng lẽ là một tòa đại điện do ma sáng tạo ra, là do một vị cổ thần sáng tạo ra. đã là do thần sáng tạo, vì sao lại gọi là ma điện? Bởi vì cổ thần này cảm thấy bản thân đã xa ngã, đã không xứng để gọi là thần. Tại sao ông ta lại xa ngã vậy? Ông ta cùng một cổ thần xa ngã khác. Vì tranh đoàn bộ kiện thần bão đã xuất thổ rất nặng Sau cổ mặc dù đã may mắn chiến thắng đối phương Nhưng bản thân cũng trọng tương gần chết Từ đó lưu lại nhân dàn dở Thần Nam trong lòng chấn động Chủ nhân của tòa ma điện này Rất có khả năng là một cổ thần Ở trong cuốn sách cổ già dê Được lấy ra từ tổ ác di thần Bất quá nội dung của cuốn sách cổ già dê chép lại So với lời của lão nhân Ít nhiều cũng có chút khác biệt Thành đi người trước kia Phải chẳng nghe coi chuyện giữa hai cổ thần Nếu còn tại sao sắc mặt không hề có chút chứng kinh Đúng vậy Thần Nam lúc nghe truyền thuyết cổ thần Ở tổ ác chi thần Thì cũng đã biến sắc Lão nhân thở dài Trận thần chiến mấy nghìn năm trước Không tưởng được đã bị người khác kia chép lại Bất quả sau với sự thật Cũng có chút khác biệt Vậy sự thật rốt cuộc là thế nào? Chủ nhân của tòa đại điện này Tài nghệ cực cao Khiến cho cổ thần kia trọng thương mà chết Cổ thần đó lúc cần chết Đột nhiên tự hủy thần thể Chủ nhân mã điện Mặc dù có bảo giác hội thân Nhưng vẫn bị trọng thương gần chết Thân lực của ông ta suy nhược đến mức thấp nhất cho dù có làm thế nào cũng vô pháp cảm ứng được thần bảo thất lạc trong dạy nước Ông ta liền vội vã nhặt lấy xương cốt của vị cổ thần tự hủy thân kia Đem trở về nơi này tu dưỡng Chủ nhân Mai Điện tu dưỡng ở đây một thời gian Phát hiện ra một điều kinh khủng Chính là thần lực của ông ta lại khó có thể hồi tụ Chỉ có thể duy trì ở một mức độ tương đối thấp Ông ta cũng đã vài lần quay lại nơi đại chiến để truy tìm thần Bảo Thác Lạc Nhưng mỗi lần đều thất vọng trở về Nghe đến đoạn này Thần Nam có chút khẩn trương Vậy của thần đó sau này đã đi về nơi đâu vậy? Ông ta tù dững ở đây vài trăm năm Nhân thật lực thủy trồn vẫn bộ pháp hồi phục Có một lần ông ta ra đi Rồi không quay lại nữa Nói vậy thì có một lần Cổ thần ra đi Và không quay trở lại Tại lẽ đã biến mất như vậy sao Đúng vậy Thật không biết là trong tình trạng Thần lực hữu hạn Ông ta đã gặp may mắn hay là hôn hiệu Thần đang nghe xong Hơn nửa ngày sau mới định thần lại Lâm trầm nói Thật khó có thể khiến người ta tin được Một vị thần mà lại lưu lạc tại thế gian sau đó hắn lại hỏi Vậy cư nhân ở bên ngoài và tòa ma điện này có quan hệ gì? Bọn họ vì sao lại quy lại đối với tòa đại điện này? Tổ tiên của đám cử nhân kia Từng bị cổ thần thu phục làm thần nô Trước trước chính họ đã xuất đại lực để xây dựng nên tòa đại điện này Những hắc thạch cần dùng cho đại điện Đều là họ từ tiết xa trong xương mạch vận chuyển lại Cổ thần trong lòng họ chính là thần mình Cho dù ông ta đã mất tích rất lâu Nhưng thần uy của ông ta trong cửa nhân Vẫn lưu truyền từ đời này qua đời khác Bọn họ qua các đời đều cư ngộ ở đây Bảo hộ cho tòa Ma Điện Nhưng Bọn họ vì sao lại chất đống xương trắng ở dưới Ma Điện vậy? Đó là một bí mật của Ma Điện Lão Nhân chỉ tay lên mặt đất nói Dưới tòa ma điện này, trấn giữ một màn thú cường đại dị thường cự nhân sở dĩ đem bạch cốt chất đóng ở ngoài thạch sơn, hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh cho cổ thần lưu lại. Tại đây cổ thần đã bố trí một cửu bạch cốt đại trận, ngân thiên địa chi lực, tụ vạn linh chi trấn giúp ma thú kia khiến cho nó không thể trỗi dậy làm ác nữa. Thần Nam nghe xong, nghe người ra một mắt trợn Tòng lòng kinh hãi vô biên, Mang thú vì thần trấn trụ Chắc chắn phải khổ bố đến cực điểm Nghĩ đến việc nói đang người dưới chân mình Cách vài chục hay là vài trăm trượng, Hắn toàn thương lạnh toan đến lúc đó từ dưới đất truyền lên Một tiếng rống trầm mụn nhọt Bất quá là cách một tầng đất dưới đại đi Thành âm không quá rõ ra Nhưng mà khiến người nghe lạnh toát tâm cả Tiểu Ngọc lại nhanh chóng thu nhỏ lại bằng kích cỡ của tiểu Miêu. Sau đó còn chớp mắt nhảy lên vài thần. Này. Nó vừa kinh sợ nhìn lão nhưng như càng thì phí đối diện. Vừa rung lẫy bậy lắng nghe cái tiếng kêu như là ma âm kia. Đến đây là hết hồi 44. Với các bạn nó nghe tiếp Hồi 45